Kính chào chương vị đạo hữu đến với Tù điểm Tinh Phong, Tên Đạo Kỳ Chuyển. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân Đạo Kỳ Nguyên, tác giả thân vận chỉ tiêm. chương 47, Yêu Nguyện Kinh, Thanh Nhàn Kiều. Thiên Thứ Sơn là tên do Thanh Diện Đại Vương tự đặt, còn trong tộc Dương Bình. Thì đương nhiên nó cũng chỉ là dân bình sơn mà thôi Không bao lâu Thách diện đại vương Đã dẫn Nam Lạc đi xuống thiên thứ sơn Trên vách đá dựng đứng Có một sơn động được mở ra Bên cạnh sơn động có vài chữ lớn màu vàng Thiên thứ thanh diện động thiên Còn chưa nhập đồng Đã nghe thấy từ bên trong Truyền tới tiếng cười uống rượu vui đùa Thanh diện đại vương nhìn lén sức mặt của Nam Lạc Chỉ thấy hắn bình tĩnh giống như không nghe thấy gì Thanh Diện Đại Vương tuy thầm thở dài, nhưng cũng không rõ Nam Lạc muốn làm cái gì. Thầm nghĩ chỉ cần vào động, người có thủ đoạn thông tin gì cũng không đi được. Bên trong động khô giáo, bốn vách tường bằng phẳng, ánh lửa bập bùng, có bốn con yêu đang ở đó uống rượu tiền vui. Bọn chúng giống như Thanh Diện, thân người đầu thú, đang ngồi ở đó lớn tiếng nói chuyện. Bên cạnh chúng, mỗi người đều có hai nữ tử yêu mỉ. Một tả một hữu, đang rót rượu, cắt thịt hầu hạ. Vô cùng tiêu xa khoái hạt Khi bọn chúng nhìn thấy Thanh Diện dẫn Nam Lạc đi vào Thì nào nào Một người lên tiếng hỏi Thanh Diện Sao người vô cớ mà người lạ về Thanh Diện chỉ cười lớn Không thèm để tâm Lên nút dùng thầm niệm nói rõ chân tướng cho tất cả y đi thẳng tới chủ vị Phân phó người hầu dọa tiệc rồi nói Lão đệ sao không giới thiệu mình cho mọi người Để cho chúng ta biết lão đệ có thần thông gì Nam Lạc cười Ngồi xuống Chân thân của năm người bao gồm cả thanh diện Vô pháp Thoát khỏi tiên thị nhãn của hắn Nhưng dù đã nhìn ra Nhưng cũng không biết bọn chúng là sinh linh gì Tiểu đệ Nam Lạc Dương Bình Thị Tộc Nhân Học nghệ ở Cô Luân Sơn Bài kiến các vị đại vương Nam Lạc ung quyền mỉm cười nói Cô Luân Sơn Chẳng lẽ vạn sơn chỉ mẫu cô Luân Sơn Một yêu quái kinh ngạc hỏi Đúng Nam Lạc ngồi ngay ngắn gật đầu nói ai da lão đệ Người xuất thân thật tốt Thào nào có loại bảo vật kia Hiện giờ sao không mang tấm gường già Cho chúng ta biết Bảo vật cổ quân Luân Sơn có gì huyền diệu Thanh diệt đại vương hào sàng nói Bốn người khác cũng lên tiếng vụ họa Phẳng phất như Nam Lạc thật sự là bạn tốt của chúng Học nghệ nhiều năm này mới trở về. Nam Lạc thẳng nhiên cười, cổ tay khẽ đảo, thanh quàng lóe lên. Trong tay có thêm một cái gương nhỏ màu xanh, mặt gương trong trẻo như nước, phần dìa có hoa văn huyền ảo. Hắn vuốt ve gương xanh nói, gương tên là Yêu Nguyệt. Hảo, cái tên rất hay! Mắt thành diện có chút rực cháy, nhìn chăm chăm vào Ưu Nguyệt Kính ở trong tay Nam Lạc. Bốn người khác cũng tượng như phi thường thích Yêu Nguyệt Kính, mặt cũng nóng bỏng. Yêu nguyệt kính cô công dụng gì Quả em miệng quả nắm lạc mỉm cười Chỉ nhìn yếu nguyệt kính trong tay của mình nói tiếp Cái gương này có thể chiếu khắp đại thiên thế giới Có thể soi nguyên thân người Nhếp hồn đoạt phách Tất cả đều không trọng yếu Trong yếu là cái gương này là tiên thiên Nam lạc cúi đầu nhìn gương trong tay Trầm rãi nói Nhưng không phát hiện ra mấy người thách diện đại vương Tựa như ngừng thờ Nghe tới việc nó là tiên thiên trí vật Thì thanh diện kích động nói, Ê, thì ra là tiên thiên bảo vật, Lão để có thể cho huynh mượn đánh giá không? Có gì mà không thể. Nằm lạc cười sảng khoái, Hai ngón tay nhẹ nhàng đưa yêu nguyệt kính cho thanh diện. y vội vàng đứng dậy bước tới, Hai tay đưa ra, nắm lại, Nâng yêu nguyệt kính trong tay, Hoàng Phất Như đang cầm một hy thế chân bảo vậy Khi thấy Ý khẽ vỗ về, Trong miệng thì thầm. Thực là bảo bối tốt, Bảo bối tốt, Chỉ là chưa có chủ tốt, nam Lạc tính tọa phẳng phất như không nghe thấy Hai nữ tử yêu tử rót rượu cho hắn Nhẹ đưa lên uống cạn Trong tài truyền tới thanh âm hào phóng Của thanh diện Lão đệ có thể tạo bảo kính này cho ta không Ta có thể bảo vệ dương bình thị tộc Đời đời thái bình Nam Lạc vẫn y nguyên không gần đầu nhìn y Đừng tránh rượu đầy khác lên nói Đại vương có ý gì Ta là tế ti của dương bình thị tộc Bảo hộ thị tộc thái bình là việc của ta Làm sao giám phiền đại vương ta tới đây là để nói cho đại vương biết, dương mình thị tộc là do năm lạc bảo vệ. Giật lời uống cản chén rượu. Thành diện ngờ mặt lên trời cười lớn, những người khác cũng cười. Thành diện cầm yêu kính trong tay, ngoan cố nói. Hiện giờ yêu kính là của ta rồi. <cười> Các vị huynh đệ, thế gian này đều nói nhân loại tuy nhỏ không thông đại đạo, không hiểu tu hành, nhưng mỗi người đều có thiên tư thông minh. Hôm nay gặp được thì rõ ràng so với chúng ta còn kém xa. <cười> Lụi yêu gặp mặt lên trời cười to. Hai nữ tử yêu mị vốn ngồi cạnh Nam Lạc lúc này. Cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ. Liên lập tức đứng dậy trốn ra một bên. Nam Lạc không chút lưu tâm, tự rót cho mình một chén nói. Các vị đại vương, ta còn có một bảo vật khác không dưới yêu nguyệt kính đâu. hắn lấy thanh kiếm vỏ xanh ở bên hông ra, đặt trên bàn nhạt nhạt nói. Kiếm tên Thanh Nhàn đến từ Phượng Hoàng Sơn bất tử cung. Cũng là tiên thiên bảo vật. Các vị đại vương nếu thích thì có thể cùng nhau lấy đi. Nói rồi lại một lần nữa uống cản chát rượu trên bàn. Thành ngầm của Nam Lạc không lớn, vẫn cứ nhẹ nhàng, chậm chạp. Thế nhưng tiếng cười của bầy yêu lại ngưng lại. Bọn chúng cảm thấy trên người Nam Lạc phát ra một luồng khí lạnh. Trong mắt lũ yêu, Nam Lạc đã dung hợp làm một với Thanh Kiếm trên bàn. Tất cả nhau mắt nhìn hắn. Trong nhất thời, cả độc phủ an tĩnh vô cùng, nhưng không ai dám xuất thù với Nam Lạc. Chỉ có hắn an tỏa bớt động, tự rót tự uống. Tựa như rượu kìa có vị thần kỳ, sắc mặt của thanh diện càng lúc càng xanh đen. Trong mắt có hồng quang trôi nổi, ràng nành thật dài lộ rắc khỏi miệng, hàn quang trong mắt như ánh lửa. Các vị huynh đệ, năm người chúng ta phải sợ hắn nữa. Nhìn niên kỳ của hắn thì pháp lực tuyệt không hơn chúng ta được. Cho dù hắn có tiên thiên kiếm Ở trên tay thì cũng không phát huy được Bao nhiêu phần uy lực đâu Nghe nói tiên thiên bảo vật ẩn chứa tiên thiên đại đảo Chúng ta có được rồi Thầy phiên nhau tìm hiểu Đến lúc đó tu được đại thần thông liền không cần ở trong gọn núi nhỏ này nữa Cái gì nói được thanh diện đều nói ra Bọn họ là yêu chiếm núi Làm sao có thể khiêm tốn được Nhưng lúc này Nam Lạc ngồi im lặng ở đó Một bộ thanh bào Lưng thẳng thấp Thế mà khiến cho bọn họ có cảm giác Kiếm chỉ với ít hầu Làm người nhìn lẫn nhau một cái Trao đổi thân niệm Thành diện hét lớn một cái Mở miệng ra Một luồng sát khí đặc quánh như khói nhà già Tới trong miệng của y Trong nhảy mắt đã bao phủ nam lạc Thành diện cười lớn Khi hắc vụ bao phủ nam lạc Y thấy hắn vẫn còn đang cầm chén đưa lên miệng Bốn còn yêu quái Điên cuồng lao vào hắc vụ Bọn họ đều muốn giật thành nhàn kiếm ở trên bàn Hạc vụ đã bao trùm cả động phủ Chỉ có tiếng cười cực kỳ đặc ý Của thanh diện là vang vọng Tiếng kiếm ngân vàng Bốn đạo kiếm quàng như thuyết trắng xuất hiện thành diện kinh hãi Tình cảnh trong hắc vụ y đều nhìn thấy cả Bốn người bạn tốt của y Cầm binh khí trong tay vọt tới trước bàn Nhảy mắt đó Kiếm của đối phương đã ra khỏi vỏ Thành Diện hoàn toàn không thấy rõ Nam Lạc rút kiếm ra sao Chỉ thấy bốn đảo kiếm quang lue lên Cả vũ khí trong tay và thân thể Đồng thời bị chém thành hai đửa Không đợi thanh Diện có phản ứng Yêu nguyệt kính ngược trên tay Đột nhiên tỏa ra ánh sáng bầu trắng Thành Diện kinh hãi nhìn quốc mặt kính Chỉ thấy trong kính sắc mặt của mình như cho tàn Ngày sau đó Ý thức lâm vào một vùng hắc ám Thành Diện ngã nhào xuống đất Yêu nguyệt kính trong tay vừa biến mất Nam Lạc ngồi ngay ngắn Há miệng hút một cái Hác vụ hán hút vào trong mi việc sạt vụ trong động biến mất Nam Lạc cầm một chén rượu lên nhà nhạt, nhạt lầm bẩm nếu như cái này là thôn vân thủ vụ thì ta cũng biết chương 48 nữ tử trên vách đá thôn vân thủ vụ nghe thì huyền bí nhưng làm cũng không khó nhiên có thể thôn về sát vân của người khác như Nam Lạc thì cũng chỉ có người của vu tộc mới làm được thôi mà trong vu tộc cũng chỉ có các đại vu Có thể thôn về thiên địa mới có được năng lực này Nam Lạc càng lúc càng cảm giác được giọt máu tổ vu Dùng nhập vào trong cơ thể mình quý giá cỡ nào Pháp tượng thiên địa có đề cao thực lực của bản thân bên rất nhiều lần Còn thôn vệ thiên địa có thể nhanh chóng nhét thiên địa vào trong miệng mình Hóa thành linh khí, hỗ trợ pháp tượng thiên địa Còn về sau có thần thông nào khác thức tình hay không Thì Nam Lạc chẳng quá chứng đợi Đối với hắn có được hai dạng thần tốc này đây là cực kỳ hiếm có Hắn khẽ thở dài, đứng dậy, trong độ phủ đám yêu nữ dồn lại thành một đống trong vách tường nơi góc phòng Nam Lạc tức cười nói, lẽ nào yêu nữ cũng biết sợ người ư? Những yêu nữ này ăn mặt hở hàng vấp người kiểu mị, tuy nhìn thấy Nam Lạc đứng, lên lập tức dồn lại gần hơn. Nhưng con mắt mở to nhìn hắn, trong mắt cũng không có quá nhiều e ngại, mà phần lớn là yếu kỳ. Khi Nam Lạc dứt lời, có một nữ tử nói, Người có thể giết lắm vị đại vương hiển nhiên còn đáng sợ hơn lắm người bọn họ Tướng mạo của ta còn đáng sợ hơn bọn họ sao Vậy thì đó là may mắn của Nam Lạc ta Nam Lạc cười nói Ngắm nhìn xung quanh Hơn 10 yêu nữ Mỗi một người đều có già thú cháy đi bộ vị trọng yếu cánh tay lõa lổ Chân trắng thôn dài Đáng tiếc trong mắt Nam Lạc Họ không phải là nữ tử mỹ lệ gì Mà chỉ là một ít hoa cỏ thành tinh Hoặc trùng thú hóa hình mà thôi nam Lạc lần đầu tiên cảm thấy bất đặc dĩ Trước thiên thị nhãn của mình Vội vàng thu thiên thị nhãn lại Đi qua bốn coi yêu quái Bị chém giết lúc này đã vũ khí của chúng đi Khiến cho những yêu nữ kì kêu lên sợ hãi Sau khi dừng thiên thị nhãn Thì đã không còn là trùng thú nữa vật quá Tuy tốt hơn một chút Nhưng nhìn chúng có vẻ yếu ớt Hoặc giả ngọt ngào Vẫn khiến cho Nam Lạc nhớ lại hình dáng thật của chúng Không để ý tới chúng nữa nam Lạc tìm xem có gì đó thú vị Để mang về cho Lạc Thủy chơi Tìm vài vòng rồi Mà vẫn không thu hoạch được gì Mấy vị đại vương trong núi này Không có bất cứ thứ gì khiến cho Nam Lạc để mắt cả Quay đầu nhìn lại Phát hiện ra những yêu nữ kia không rời đi Không khỏi nghi hoặc hỏi Vì sao còn không đi Tụ tập lại xem ta làm gì Chúng nữ nhìn nhau Trong đó có một yêu nữ ma nút đồng tiền Mắt ngập nước yếu ớt nói Ngươi không muốn chúng ta làm ấm dường sao Nam Lạc nhìn biểu tình của nàng Còn có vài phần mong đợi Trong lòng khóc khỏi kinh hãi Không đợi hắn lắc đầu cự tuyệt Một yêu nữ cao gầy Thân hình quyến dũng đói Đúng vậy Ngươi không muốn chúng ta hầu hạ ngươi sao Chúng ta cái gì cũng biết Ngươi bảo gì chúng ta cũng làm Nam Lạc liếc qua từng người Chỉ thấy mấy người các nàng cũng chăm chú nhìn mình Mặt đầy mị hoặc Ừm Cái này các người tu luyện đi Ta cũng trở về Nam Lạc hoàng sợ bỏ chạy Khi hắn rời khỏi động phủ Còn nghe thấy tiếng cười của yêu nữ Khi ra ngoài động phù Nam Lạc không nhìn được quay đầu nhìn thoáng qua Nghĩ thầm nếu như đem mấy nữ từ kia về làm ấm giường Chẳng phải sẽ ngủ cùng một đám trùng thú à Nhìn xa xa còn chưa thấy mặt trời xuống núi Vộng rừng Nam Lạc nhìn thấy một thân ảnh Màu phấn hồng đứng ở trên đỉnh vách đá Nữ tử mặc quần áo mông hồng nhạt, gớp mắt lên nhìn trời, tóc đèn buộc lên cao, cơn cổ trắng mút thôn dài. Khi Nam Lạc nhìn qua nàng, thì có một loại cảm giác như mộng huyễn, căn bản vô pháp nhìn thấy được khuôn mặt thực. Thiên thị nhãn được dùng rồi, mà vẫn chỉ thấy mông lung, phản phất như nàng bị một tấm khăn chết phủ khuôn mặt vậy. Nam Lạc nao nao, thiên thị nhãn tuy không tính là thần thông lợi hại gì, nhưng đối với việc xem thống nguyên nhân của yêu vật, thì cũng có chỗ độc đáo Những năm gần đây Chỉ cần hắn nhìn được yêu thân của yêu quái Thì sẽ biết cảnh giới pháp lực của đối phương Không khác biệt nhiều với mình Nhưng nếu không nhìn ra được Thì chênh lệch không nhỏ Gặp tình cảnh này Nam Lạc hầu hết là đi đường vòng Nếu không chọc được thì sẽ không tìm chết Màu nắng ứng đỏ của mặt trời phủ khắp núi Làm cho vách đá xanh đen Phủ thêm một lớp hồng Trong sơn khốc có xương trắng nhàn nhạt mốc lên Nhất thời tựa như tiên cảnh Nam Lạc nhìn Chuẩn bị rời đi Thì lên lấy yêu nguyệt kính ra Hoàng hoa chợt lẽ Chỉ thấy nữ tử váy hồng đã tiêu thất ở trên vách đá Nam Lạc nhìn khắp nơi Nhưng không phát hiện được nữ tử ly khai hay ẩn đột Cầm yêu nguyệt kính Lại chỉ thấy trong mặt kính kia Mặt mũi của nữ tử hiện ra thật rõ ràng Mày quỳnh mắt vượt Môi đỏ anh đào Cả lông mi cũng hiện ra rõ rệt Nam Lạc làng lặng Thầm nghĩ nữ tử kia chẳng lẽ nhà nhân loại Hay là vì nàng có pháp lực quá cao Nên không thể chiếu ra được Nhìn ảnh trong kính có chút phiêu hút Khi phục hồi tinh thần lại quét qua mọi nơi Gió mắt thổi qua Khiến cho mây khói trong sơn cốc tung bay Dưới ánh mặt trời hiện ra màu sắc rực rỡ Thuy thoảng lại có con chim bay qua Còn nữ tử áo hồng Đã sớm phương túng mờ ảo Nằm lạc khẽ lắc đầu Xoay người định bỏ đi Thì trồng tài vàng tới một đạo thanh ngâm lạnh lùng Muốn đi sao? Nam Lạc cũng nhìn xoay người lại Chỉ thấy trên vách đá trống trơn khi nãy Thì nữ tử lại xuất hiện Lần này Nam Lạc có thể thấy rõ rức mạo của nàng Khuôn mặt trái xoan Lông mi thoát dài Làm nàng mang theo một luồng anh khí Chỉ là nhãn thần rất lãnh ngạo Nam Lạc mỉm cười gần đầu đáp lời Trực giác nói cho hắn biết Nữ tử này rất nguy hiểm Đưa thấm gương đây Nữ tử kia trực tiếp nói Ngựa khí không có một chút thương lượng nào Vị cô nương này tâm gương đưa ra Nữ tử mặc kệ Nam Lạc nói gì Chỉ bá đạo phun ra hài chữ Ánh mắt ngạo nghẽ nhìn hắn Phòng phất như nữ vương Nam Lạc khẽ ngẩn ra Sau đó xoay người bước đi Lập tức tiêu thất ở trong không trùng Còn muốn chạy Chỉ thấy nữ tử váy hồng vừa mới dứt lời Thân thể đã trở nên mơ hồ Chợp mắt lại trở nên rõ ràng Chỉ là trong tay đã có thêm một người Là Nam Lạc Nếu không chú ý Rất khó phát hiện ra nàng đã từng biến mất Thổ độn thuật lần đầu tiên Bị người ta phá vỡ Trong lòng của Nam Lạc kinh hãi Cảm thụ được cánh tay đâm bóp của mình Có cảm giác nõn nà Nhưng pháp lực của toàn thân Giống như bị một ngọn núi lớn nẻ nặng Máu huyết tổ vù cũng bị lực lượng khổng lồ ép chặt Nữ tử váy hồng Nhẫn thần lãnh ngạo Phòng phất không mang thức một chút cảm tinh nào Nàng cầm yêu nguyệt kính giả Rồi buông tay đẩy Nam Lạc đi Khi Nam Lạc vừa mới được thả, Thanh nhàn kiếm liền rơi khỏi vỏ, kiếm quang vút lên. Nam Lạc tuy không nắm chắc, nhưng hắn vẫn phải xuất thủ. Thế nhưng khi mới rút kiếm, chỉ cảm thấy hỏa mắt, cánh tay nhẹ bỗng, người bị vứt thẳng ra ngoài. Sương trắng xuất hiện bên vách đá, nuốt chỏ thân hình của Nam Lạc, vách đá lại lóe lên. Nam Lạc độ trở lại, lần này hắn không có ra tay, mà bất đắc dĩ đứng ở đó nhìn nữ tử đang soi gương. Hiển nhiên nữ tử cũng không có lòng giết hắn. Gương tên gì?" Nữ tử váy hồng soi gương quay đầu hỏi. "Yêu Nguyệt." Nam Lạc đáp. "Tên không tệ lắm, trong cung của ta vừa lúc thiếu một cái gương." Nữ tử váy hồng nhàn nhạt, nhạt nói, lập tức cầm kiếm xem hỏi. "Tên gì?" "Thanh Nhàn." "Yêu Nguyệt, Thanh Nhàn, tên rất hay, bản cung cũng thiếu một thanh kiếm." Nam Lạc khẩn trương vội nói, "Cái gương này cùng với kiếm đều do trưởng bối tặng ta, ta Người có thể bảo trưởng bối tới đòi ta. Nữ tử váy hồng thần tình ngạo nghẽ, phòng mang hiển lộ, phật tay áo, vỏ kiếm bên hồng Nam Lạc rời vào tay nàng. Nam Lạc bị lời của nàng, khiến cho nghẹn học nhất thời không biết đáp thế nào. Và thấy nàng sắp đi, hắn vội nói, Cô nương, chậm đã, không biết Nam Lạc đã đáp tội chỗ nào. Nữ tử váy hồng nghe Nam Lạc nói, đột nhiên tỉnh ngộ, quay đầu nói, Người không nói ta quên mất. Người giết người của ta Từ hôm nay trở đi Người phải thay thế họ Quả lý chỗ này chương 49 Một bước một đột Đạp tuyết bay Nếu Nam Lạc gặp phải hồng ý nữ tử lãnh ngạo Tựa như là quân vương thế này Thì dù thế nào cũng không đi theo thanh diện tới đây Thế nhưng trên đời không có tốt hối hẳn Đánh không lại Trốn chẳng Tựa hồ đối phương cũng không ý định làm gì mình Thế nhưng thành nhàn kiếm và yêu nguyệt kính Đều ở trên tay đối phương Làm như thế nào mà bỏ đi được Cho nên khi hồng y nữ tử nói Nam Lạc phải tiếp nhận xuất mạch này Thì hắn lập tức đáp lại Điều kiện là trả cho mình thành nhàn và yêu nguyệt Chỉ là hồng y nữ tử nhạt nhạt nhớ mắt nhìn hắn một cái Rồi bỏ yêu nguyệt kính vào trong lòng Thành nhàn kiếm thì bị nàng đeo ở bên hông Nam Lạc có cảm giác muốn khóc Âm thầm cảm ứng Muốn triệu hồi yêu nguyệt kính và thành nhàn kiếm Sau đó đào tẩu Thế nhưng tuy có cảm ứng Nhưng không thể chịu hoán Hồng y nữ tử cao ngạo nhìn lướt qua Không đợi Nam Lạc phân buồn Nàng đã chống hai tay Nhìn mặt trời lạnh đùng nói Trước mặt bàn cung Chỉ có thuần phục hoặc chết Ý tứ của nàng vô cùng rõ ràng Không có bất cứ điều kiện gì cả Nam Lạc bật đặc dĩ nói Ta không có kiếm vào kính Làm cách nào để trông chừng địa giới này được Hồng ý nữ tử nghiên đầu nhìn Nam Lạc, nhạt nhạt nói Lẽ ra trường bối của ngươi Phải nói cho ngươi Dựa vào ngoại vật vô pháp để cao tu vi bản thân sao Nếu như ngươi thật sự Có chút bản lĩnh đó Thì cứ để người khác giết cho xong Bản cung cũng vừa vặn đổi người luôn Trong lòng của Nam Lạc thở dài Không khỏi nghĩ tới lầm lầm quá mức không thuận Hiện giờ mới minh bạch Gặp phải đại thần thông Thì không có gì cả Nữ tử váy hồng Khẽ nâng cầm nhìn Nam Lạc nhạt nhạt Lục này đang lạc phát hiện đối phương không cáo hơn mình, một cơn gió nhẹ thổi qua, quần áo tung bay, càng làm thân hình của nàng thêm lả lướt. Kiếm xanh áo hồng, tóc đen búi cao, ánh mắt lãnh ngạo, giẫm lệ dưới ánh mặt trời, khiến nàng càng giống như là tinh ninh nữ vương của rừng núi. Nàng lặng lặng nhìn Nam Lạc, dường như nhìn được sự bất đắc dĩ của Nam Lạc, khóe miệng lộ ra một nụ cười trăng trọc, đùa cợt. Nam Lạc đột nhiên phát hiện ra Tâm tính bình thàn của mình Vậy mà không thể nào cản được nụ cười Và ánh mắt của nàng Đành nói công chủ thiếu hại vật trang sức mà thôi Nhưng ta quý chúng sinh như mạnh Ta còn muốn dùng chúng để bảo hộ tộc nhân Nếu công chủ đồng ý trả kiếm và kính cho ta Về sau có chuyện gì phân phó Ta nhất định sẽ hoàn thành Yêu Nguyệt và Thanh Nhàn đều bị đối phương đoạt mất Nam Lạc vẫn đặc dĩ phải hạ thấp tư thái Người có thể làm gì Nếu người có thể hái trăng hoặc sao xuống Ta lập tức trả kính và kiếm cho ngươi Nữ tử váy hồng trào phung nói Nam Lạc lung túng Lời vừa rồi nói ra Bị người ta ném trở lại Hồng ghi nữ tử khẽ cười một tiếng Xoay người phá không bay đi Thần hình nổi bật giữa công trung Thần bất động chỉ có váy hồng tung bay Khi nàng bay lượn Cũng lộ ra một vẻ quân lâm thiết hạ Bao khoát chúng sinh Nam Lạc kinh hãi Nếu nàng đi thì mình không biết phải tới đâu tìm nàng, không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo. Bước một bước, thân hình lên xuất hiện ở phía trước ngoài mấy trăm trưởng. Rơi chân lên, sương vàn ẩn hiền, người lại tiểu thất. Một bước lại một bước, chỉ thấy trong không trùng lưu lại những vết chân vàng tan biến trong gió. Những năm gần đây, tiến bộ nhất của nắp lạc là thổ độ thuật cải biến này. Thổ đợn thuật là hắn được truyền thừa từ dức lực đại tiên, tiền thiên độn thổ, Lại được truyền ngũ hành đại đạo của Khổng Tuyên Tuy hắn khó khăn lắm Mới ngộ ra được chút tầm đắc Thổ hành Nhưng đã làm thổ độn thuật của hắn Càng lúc càng thuận buồm sôi gió Vô luận là tốc độ hay là cách sử dụng Đều được đề khắc nhiều lần Hơn nữa Nam Lạc Còn luôn kiếm trì học Hoàng Đình Kinh Hiểu rõ hơn đại đạo Vô hình sâu sắc hơn làm làm trước rất nhiều Tụng Hoàng Đình là có thể ngộ thiết địa đại đạo Còn ngũ hành ngọc giản của Khổng Tuyên là ngũ hành chi cần, vượt quá pháp lực là cơ sở của thi pháp, pháp lực càng lớn thì uy lực của pháp thuật càng lớn, nhưng nếu một người cầm ngộ đại đạo cao thầm hoặc là lý giải thần thông cực kỳ cao thầm thì người có pháp lực càng cao cường thì cũng chưa chắc có thể thắng. Nam Lạc tụng hoàng đình nhiều năm, tìm hiểu thổ hành đại đạo cũng đã vài năm, tự nhiên phối hợp với thiên thiên độ thổ thuật sẽ có rất nhiều chỗ thần kỳ. Hồng Nghi nữ tử ở phía trước mỗi một lần độ Là bắn ra khỏi hư không Một là vì pháp lực cảnh giới khác biệt quá xa Một là vì năm lạc nhất thời sở ý Nhiều năm qua tạo thành tự tin Hắn không ngờ có người độn khôn bỏ xa được hắn Một bước một đột Một độn vài dặm Tuy không có từ thái tuyệt mỹ bộ bộ sinh liên Nhưng hình thành một bộ độn pháp kỳ lạ Hắn từng tưởng tượng Mình có ngày bước một bước muôn ngàn sông núi đều ở phía sau Bây giờ tùy vô pháp làm được nhưng cũng có như là có bước tiến lớn. Rất nhanh đã đuổi tới hồng nghi nữ tử. Đối với việc Nam Lạc có thể đuổi theo mình, nàng có chút kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại nhìn nhãn thần vẫn lãnh ngạo như vậy. Cũng không thấy nàng có động tác gì, nhưng hóa tuyết đột nhiên tung bay. Những bông tuyết này tựa như sinh ra từ trong hư không. Một vùng đầy hoa, xoay tròn trong gió. Biến đổi, dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng kỳ ảo. Còn mắt của Nam Lạc khẽ nhíu, trực giác nói cho hắn biết Nhưng bồng hòa tuyết mỹ lệ kia cực kỳ nguy hiểm. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành hư vô, chuẩn bị đột qua, nhưng thân thể vừa với dung nhập và hư không liền chạm vào một bồng hòa tuyết trắng. Trong nháy mắt, một cảm giác lạnh lẽo phảng phất như đóng băng Kalihun, thân thể cứng ngắt, rơi thẳng xuống đại địa, tốc độ cực nhanh, phảng phất như lưu tinh. Âm một tiếng, năm lạc va vào, vào một ngọn núi, làm chìm bày thú tán. Một lát sau, năm lạc đột nhiên ngồi dậy. Thân hình lóe lên Lại nhằm về phía nữ tử biến mất mà đuổi theo Hòa tuyết ẩn chứa hàn khí Có thể trong nhé mắt đóng bằng hắn Thế nhưng cũng chưa Làm hắn chịu tổn thương nào Nam Lạc không biết hòa tuyết kia có uy lực như thế Hay vì đối phương không muốn lấy tính mạng của mình Mà từ trên cao nhìn xuống Cũng chỉ khiến cho hắn Có chút bối rối mà thôi Thân thể cứng thế nào Hắn cũng không rõ ràng lắm Sau khi dung hợp với một giọt máu của tổ vu Nam Lạc phát hiện ra mình Không chỉ có pháp tử thiên địa và thương phệ thiên hạ Mà thân thể còn trở nên vô cùng rắn chắc Hắn không có gặp được vưu tộc đại vù Được truyền thừa luyện tinh Thân thể của họ dù là pháp bảo cũng không thể tổn thương Thân thể của Nam Lạc còn tranh lịch không nhỏ với họ Họ nghĩ nữ tử không biết dùng cách gì Mà trấn áp yêu nguyệt và thanh nhăm Nhưng lại không xóa đi ân ký của Nam Lạc Dựa vào một tiếng cảm ứng Hư không phi đột cuối cùng đi tới trước một ngọn núi lớn, chỉ thấy ngọn núi này chọc vào tận mây trắng, từ giữa sơn núi trở lên đã bị bằng tuyết bao trùm, nhìn tuyết động dày đặc, Nam Lạc lập tức nghĩ tới nàng, người có thể trong nháy mắt tạo thành hoa tuyết lạnh lẽo. Chỉ cần không lạnh lẽo như hoa tuyết, thì tất cả khí hậu bây giờ đối với Nam Lạc cũng chỉ như gió nhẹ thổi vào mặt. Khi Nam Lạc đốn tới một độ cao nhất định, từ trên trời tung bay hòa tuyết, hắn dừng lại theo phản xạ, nhưng sau đó cười khổ bởi hòa tuyết này chỉ là loại bình thường. Bước một bước, cả người như nhảy vào hòa tuyết, nhưng bồng hòa tuyết này dường như chỉ có thể bay ở đỉnh núi này, xa một chút là một vùng đất trời khác. Một cung điện được kiến tạo từ băng, trên cung điện có điều khắc ba chữ huyền minh cung, bằng cùng vô cùng đơn sơ, ngoại trừ ba chữ kia thì không hề có điều khác gì. Bằng cung lặng lặng đứng ở giữa trời gió tuyết, đột nhiên Nam Lạc cảm nhận được một cảm giác cô tịch khó mà giải thích nổi. Nam Lạc đưa mắt nhìn bốn phía, tại một góc của băng công thấy được Hồng Nghi nữ tử. Trong bầu trời đầy tuyết này, một bộ hồng y của nàng giống như một đóa hồng mai ngạo nghễ. Chương 50: Thôn Thiên Cáp. Thiên địa rộng lớn vô cùng, khung cảnh cũng vô cùng xa xá. Làm năm này với Nam Lạc mà nói thì đã đi qua vô số núi non, sông hồ, nhưng đối với thiên địa thì con đường hắn đi chỉ là một trong số đó mà thôi. Thì những ngọn núi mà hắn chạy bây giờ, chẳng biết là ở đâu, càng chưa bao giờ nghe thấy. Trời chiều ừng đỏ, dọi tới tuyết sơn. Bồng tuyết từ trên đỉnh núi rời xuống, rồi bao phủ cả đỉnh núi, sau đó biến mất ở sườn núi, phản phất tất cả vùng không gian này đã nằm ngoài luân hồi, độc lập với thế gian. Đứng bên cạnh băng cùng đưa từ váy hồng như tinh linh siêu thoát thế gian. Nam Lạc chậm rãi đi tới sau lưng của nàng Trong khoảng thời gian ngắn không mở miệng được Một lát sau Nàng nghiêng đầu khẽ nâng cầm Khóe miệng trào phúng Ánh mắt lãnh ngạo nhìn Nam Lạc Ngươi bị người cướp đồ Thì muốn dùng cách này để lấy về sao Nam Lạc không rời ánh mắt trong lòng thầm nghĩ Nếu không phải người có pháp lực cao cường Thì nói gì cũng vô ích Có gì cũng không thể giữ được Bạn cũng biết trong lòng người đang nghĩ gì Còn muốn ta áp chế pháp lực đến cảnh giới như khơi không? Nếu người thắng, ta sẽ trả gương và kiếm cho ngươi. Những lời này truyền tới trong tai Nam Lạc, hắn không chút suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn, vội đáp. Nhưng khi Nam Lạc nhìn thấy tiếu dung của nữ tử, hưng phấn lập tức biến mất, bởi hắn nhìn thấy ý vị trò phúng càng thêm độc. Tại sao bản cung phải làm như vậy? Chẳng lẽ để chứng minh mình? Cho dù pháp lực ngang nhau, bản cung vẫn có thể đánh bại ngươi sao? Buồn cười Nàng chắp tay sau lưng Nhìn thiết địa mênh mông Bông tuyết rơi ở trên người nàng Giống như rơi vào trong nước Biến mất không một chút tiếng động Nam lạc không còn gì để nói Thậm chí còn không có cả phẫn nộ Chỉ là trong lòng Nghĩ sau này trở về sẽ nhất định tu điện gấp đôi Quyết không để cho chuyện này phát sinh Thế một lần nữa Sắc chơi dần am nàm Nàng vẫn an tĩnh đứng ở đó Không có ý định rời đi Hoặc tiến vào băng cung Chẳng lẽ từ đó tới giờ nàng vẫn như thế này sao? Nam Lạc thầm đoán Vật quá cũng thật may Nếu như nàng muốn tiến vào bên trong huyền binh nội cung Hoặc bỏ đi Thì Nam Lạc còn không biết có thể đi theo như vậy hay không Nàng phẳng vất như đã quên Nam Lạc Chỉ lặng lặng đứng ở đó Không chút tỉ vết Chỉ có váy hồng lay động Khiến cho nàng càng thêm cao ngạo Như muốn biến thành vĩnh hằng Sạc trời dần dần tối Tuyết vẫn lặng lẽ rơi Không nhanh không chậm, phàng phất như không biết mệt mỏi, không bao giờ dừng lại. Đột nhiên Nam Lạc nhìn thấy một cái miệng khổng lồ như muốn nốt trọn cả một ngọn núi. Miệng khổng lồ như tới từ u minh, thông thẳng tới vực sâu vô tận, một luồng hấp lực mạnh mẽ cuốn lấy Nam Lạc. Cái miệng khổng lồ tới lặng lẽ, cho tới khi Nam Lạc cảm thấy hấp lực cuốn quanh thân mới phát hiện ra, pháp lực vận chuyển đến cuồng, tất cả pháp lực thần thống đồng thời sử dụng. Chỉ là thân thể của hắn vẫn chưa đi thật nhanh Cần bản không cách nào cản được Lực hút từ cái miệng khổng lồ này Trong lòng của Nam Lạc Chỉ còn kinh hãi Không có thêm bất cứ suy nghĩ nào nữa Không ngừng vận chuyển pháp lực Sử dụng thần thông Một lòng ngăn cản lực lượng này Một lớp bụi vàng xuất hiện quách người hắn Thân hình hắn kẽ dừng lại Đây chính là bụi vàng của thổ hành linh khí Từ 5 năm trước Sau khi được khổng tuyên truyền cho Ngũ Hành Ngọc Giản Thế giới Hắn đã có được chút tần đắc với thổ hành, ngộ được một chút thổ hành là hậu trọng như Sơn. Nếu là khổng tuyên dùng, thì chỉ cần một đạo hoàng quang, sẽ Sơn băng địa liệt. Nhưng Lâm Lạc không có cách nào làm được, tuy lĩnh ngộ được một ít ý cảnh hậu trọng như Sơn, nhưng vẫn không thể nào cạn được hấp lực. Bây giờ thân hình của Nam Lạc đã lớn thêm vài lần, hoàng vụ cuốn quanh người, mà lúc này hoàng vụ và bông tuyết cùng với lúc bị kéo tới cái miệng khổng lồ này. Tuy rằng, bị kéo về phía cái miệng khổng lồ, nhưng Trần vẫn dính chặt vào mặt đất. Từng sợi hoàng vụ bốc lên giấy chân, dung nhập vào bên trong hoàng vụ quanh người nam lạc. Tuy nhiên, nó không thể nào vượt qua tốc độ hút của cái miệng, càng lúc càng mỏng manh. Hoàng vụ càng lúc càng mờ nhạt. về sử dụng pháp tưởng thiên địa, mà pháp lực của hắn tiểu hào rất nhanh. Khi hắn sử xuất thôi vệ thiên địa theo bản năng, thì lại phát hiện ra thiên địa nguyên khí xung quanh vô cùng mỏng manh, phỏng phất như chân không. Trong nhái mắt, Nam Lạc hiểu ra rằng Sự lưu động của thiết địa nguyên khí Không thể nào vừa được tốc độ hút của cái miệng khổng lồ này được Nam Lạc dần bay lên khỏi mặt đất Giống như lá cây rơi vào trong dòng xoáy xiết Bay vào trong cái miệng khổng lồ Lúc này trong lòng của Nam Lạc chỉ có một vùng trống rỗng Tâm thần của Nam Lạc đã chìm vào cõi không minh Chìm vào trong trạng thái tụng hoàng đỉnh kinh Trong sát nà Tiếng gió do miệng khổng lồ thôn phể cùng với cảnh tượng bông tiết bày toán loại biến mất. Trong mắt hắn xuất hiện 5 loại sắc thái, tạo thành thiên địa, đỏ hồng, vàng đất, xanh nhạt, sáng mạch và sâu đen. 5 loại màu sắc này trộn cùng một chỗ, tạo thành một đường cong dài hẹp, huyền ảo, sau đó tiếp tục trộn và tạo thành một con sông sáng lạt. Một cái miệng to như núi phòng phất như tới từ hư không, không thấy thân thể của nó. Chỉ có cái miệng khổng lồ sâu như vực, thôn phệ sông đối. Phòng tuyết đầy trời điên cuồng lao vào trong cái miệng. Trong gió tuyết còn có cả thân hình cao lớn của Nam Lạc cũng đã rơi xuống dần sát tới cái miệng. Trong gió tuyết đầy trời, dưới uy thế thôn phệ thiên hạ, hồng nghi nữ tử vân đứng yên bất đồng. Ánh mắt của nàng không có một chút gì thay đổi. Cho dù là nhìn thấy cái miệng khổng lồ kia, nàng vẫn nâng cầm, dùng một ánh mắt ngạo nghẽ nhìn. Giống như nhìn một thằng hề đánh nhảy nhót trước mặt Khóe miệng của nàng vẫn cứ có nụ cười thản nhiên, ý tứ trò phúng, ánh mắt lãnh ngạo, nhìn mọi việc trước mắt. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh ngầm vang vọng, phàng phất như là chảy ra từ hư không. Phiêu phiêu, miều miều, cả không gian đột nhiên chấn động, thanh ngầm như đại đạo huyền âm, có thể phát thảo thiên địa, từng âm tiết cũng khiến xung quanh rút dày chấn động. Hồng nghi nữ tử có chút ngạc nhiên, trong mắt của nàng thì thân thể của Nam lạc, Vào lúc rơi vào trong cách việc thì đột nhiên trầm dãi hư hóa, giống như khói bụi, trầm dãi biến mất trong gió tuyết tươi bời. Nam Lạc cảm giác như mình là một con cá mơi ngược rong, cố gắng bơi trong dòng sông ngũ sắc. Nhưng dòng sông kia thì cứ không ngừng lao xuống mãnh liệt. Trong lòng của hắn không bình, thân niệm kích động thiên địa ngũ hành, nếu có người có thể chứng kiến hết thầy, tự sẽ phát hiện một bước lại phẳng phất như kéo thổ hành từ trong ngũ thải đi ngược chiều. thiên địa vô ngôn Nhưng lúc nào cũng đầy ngôn ngữ đại đạo Đột nhiên Nam Lạc cảm thấy mình Cùng với ánh sông sáng này Càng lúc càng tương hợp Thân thể tựa nhiều hóa thành hư vô Dòng nước này cứ chảy xuyên qua thân thể của mình Lặng lẽ, yên nắng Không biết đã chảy qua bao nhiêu lâu Vợ ông Nam Lạc cảm thấy Sức ép của bản thân của mình nhẹ hẳn Lực cắn nuốt đột nhiên biến mất Hắn hút hoàng cảm giác như Mình đã rớt ra ngoài Một đoá mây vàng xuất hiện trên bầu trời ngoài trắng trượng. Trên ngoài Hoàng Vân xuất hiện một thân ảnh. Thần hình của Nam Lạc dần hiện ra. Trần hắn dẫm lên Hoàng Vân như dẫm ở trên đại địa phẳng phất như tan thành một thể với Hoàng Vân. sắc mặt của Nam Lạc bình tĩnh tâm thần tựa như đắm chím trong đại đạo mênh mông. Trong con mắt tựa hồ như có một ngọn hỏa Diễm hiện ra. Dưới thiên thị nhãn thân thể của các miệng khổng lồ hiện lên rất rõ. Đó là một con cốc xám bạc to như núi đang tựa vào một ngọn núi thấp đối diện Mở cái mồm khổng lồ tựa như điên cuồng cắn nuốt vạn vật Hồng nghi nữ tử tĩnh như đổi núi Tùy mặc cho sức hút không ngừng tăng lên Nam lạc âm thầm kinh hãi Thầm nghĩ nếu lúc trước mình bị hút như thế này Thì chỉ sợ rằng đừng hỏng trốn thoát Hắn không nhìn ra hồng nghi thiếu nữ dùng thần thông gì Nhưng có thể nhìn ra Ngân hồi cáp vốn là nhằm tới thiếu nữ Chính mình chẳng qua là vô tình bị kéo vào mà thôi Một đạo hồng quang bay khỏi miệng khổng lồ Nhanh như một tia chớp đỏ Phào vất như xuyên thấu hư không Vượt có mọi khoảng cách Một màn này khiến cho Nam Lạc đột nhiên nhớ tới Con cự thú trên đường tới Ngọc Khư Cung Phương thức tấn công giống hệt Chỉ là uy thế của con cóc này Còn mạnh hơn mấy lần Tốc độ nhanh tới nỗi Dù là thiên thị nhãn bây giờ Cũng chỉ thấy một hồng quang lóe lên rồi biến mất Nam Lạc hoảng hốt Thầm nghĩ nếu mình bị công kích như vậy Chỉ sợ không kịp độn tàu đã phóng mạo. Định thần nhìn về phía hồng nghi nữ tử, thì đúng chỉ thấy ở chỗ đó rộng tuyết, chỉ có tuyết bay toán loạn, cuồng phong gào thét. Vị nuốt sao? Không thể. Nam Lạc nhìn cái miệng khổng lồ đã khép kín, phủ nhận. Trong con mắt ánh lửa nhảy lên, đều mắt nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ sắc trời ảm đạp, cũng chỉ có tuyết bay chung lặng lẽ. Nguyên minh, người cướp độc phủ của ta, Diệt tôn tử ta, Hôm nay lão tổ ta vì họ báo thù, Người mau ra đây cho ta, đi ra. Ngân hồi cáp đứng ở trên đỉnh núi, Gào thét trong hư không, Từng vòng âm bà như sóng biển lan tràn trong không gian. Ngay khi ngần hồi cáp mở miệng, Nam Lạc đã cảm thấy không ổn, Thân hình biến mất trong nhai mắt. Đồng lúc thân hình hắn biến mất, Thì sóng ngầm vô hình đã bao phủ ở chỗ này, Không gian tựa như sắp sụp đổ. Trên bầu trời, vô số đám mây lưỡng lờ bị sóng âm cuồn cuộn xoắn nát. Ngoài trăm trưởng, Nam Lạc xuất hiện, chỉ thấy tóc hắn toán loạn Sợi dây leo hắn dùng để buộc tóc đã tan thành bụi phấn, phiêu tàn trong gió. Trường lăm Yêu Nguyệt Chiếu Thanh Nhàn Thiên Ngoại Phi Tiên Trong lòng của Nam Lạc kinh hoàng, hắn không biết con cốc này chính là con cốc đầu tiên từ lúc tiên địa diễn hóa thế này. Tên là Thuần Thiên Đại Thánh. Từ nhỏ đã có hai loại thần th Một trong số đó là có chút giống với thôn vệ thiên địa của vũ tộc. Có thể thôn vệ hết thải sinh linh trong thiên địa. Hơn nữa, bụng của nó tự thành một thế giới. Vô luận là sinh linh gì bị hút vào, thì pháp lực, nguyên linh đều bị phong gấn. Không tới một thì bà khắc sẽ biến thành linh khí. Một loại thần thông khác chính là âm ba. Âm ba này vô hình vô tưởng, nhưng lại có thể trấn tan linh hồn, chôn vùi hư không. Nghe thôn thiên đại thánh gạo thét, trong lòng của Nam Lạc không khỏi nghĩ. Thì ra bằng cùng cũng là do nàng đến cướp Sắc trời đã hoàn toàn đen lại Một vùng thiên địa sau khi âm ba đi qua Trở nên vô cùng tĩnh lặng Phòng phất như trong nháy mắt Âm thanh của thiên địa đã hoàn toàn biến mất Nam lạc thầm nghĩ Chẳng lẽ vừa nãy mình bị âm ba chấn thương Nhị thức đã bị tổn thương chăng Đột nhiên một đạo quang hòa vạn trượng Từ trên bầu trời chiếu xuống Quang hòa trong trẻo như sương sớm Chiếu vào trong lớp da bạc của thôn tiên đại thánh Tạo thành một điểm sáng nam Lạc vội ngẳng đầu nhìn lên Anh cảm thấy hào quốc vạn trượng trên không trung Chính là yêu nguyệt kính Chỉ trong nhai mắt Khi Nam Lạc suy nghĩ Thì quang hòa của yêu nguyệt kính chiếu xuống đã tràn ra Quang hòa của yêu nguyệt kính Hoa thành một mặt trăng xinh xắn Tỏa ra ánh sáng rực rỡ Thôn thiên đại vương và ngọn núi Đồng thời bị ánh trắng bao phủ Vô cùng rõ ràng phẳng phất như bát ngày sau nàng làm được ân ký tinh thần của ta vẫn còn Nàng cũng hề xóa đi Tại sao có thể ngự xử yêu nguyệt kính? Nam Lạc nhìn yêu nguyệt kính như một vầng trăng sáng nhỏ nhắn lại tỏa ra ánh sáng lạnh đùng trong lòng thầm nghi hoặc. Sau khi yêu nguyệt kính hóa thành ánh trăng thì những bông tuyết xuất hiện ở dưới trăng là tả rơi xuống mờ ảo mịt mù huyền diệu lãnh diễm phẳng phất kính quáng bao phủ không gian đã vượt ra khỏi đại thiền thế giới. Yên tĩnh mỹ lệ lại ẩn chữa nguy hiểm vô cùng vô tận. Nam Lạc từng bị bông tuyết đó Đóng bằng cứng ngắc Nên từ rất xa Hắn bốc ước khi cảm nhận được sự lạnh đéo Trong yên lặng của bồng Tuyết Còn cự cáp tựa như có thể cảm nhận được nguy hiểm Vội mở cái miệng khổng lồ Chỉ thấy những bồng thuyết rơi trong ánh trăng tróng chiều Hoặc toán loạn Hoặc biến mất Hoặc cuốn về mồm Rõ ràng có đại đồng Nhưng lại vô thanh vô tức Nam lạc không khỏi nhắm mắt lại Trong lòng thầm nghĩ Đây hẳn là loại âm bà khỉ trước Chỉ là lần này không biết vì sao không vang khắp không gian mà tựa hồ bị ánh trăng hạn chế ở bên trong. Nam Lạc không biết ánh trăng có sức hạn chế hay vì con ếch lớn này tự mình khống chế. Âm ba lặng lẽ nghịch tập theo luồng sáng, từ dưới lên trên, bay thẳng ra ngoài vạn trường, tới nơi mà yêu ngọc kính đang tỏa sáng. Bông tuyết dưới trăng lặng lẽ tiêu tắn một đạo hồng ảnh từ bên trong miệng của cự cáp bay ra, theo luồng âm ba nhằm thẳng vào vầng trăng. Khoảng cách vạn trường, vượt qua cũng chỉ là trò nháy mắt, nhưng Nam Lạc lại cảm thấy vô cùng thông cả. Tiên địa lặng lẽ, một vầng trăng treo ngoài vạn trường, ánh trắng bao phủ đèo một ngọn núi, trên núi có một con cóc giám bạc đang nằm ở trên đỉnh, nó ngửa mặt lên trời gạo giống, đầu lưỡi màu đỏ hóa thành một đạo hồng ảnh quấn về phía vầng trăng. Bỗng rừng hình bóng của hồng y nữ tử nãy giờ biến mất, đột nhiên xuất hiện, nàng ở trong ngánh trắng, tay nắm lấy thành nhàn đã rời vỏ, quanh thân có vô số bồng thuyết, hồng nghi phất phơ. Tộc đen búi cáo, ánh mắt lãnh ngạo Khói miệng có một chút kinh thường, dưới ánh trắng hiện lên rõ một một trong thiên nghị nhãn của Nam Lạc. Nàng ở trong ánh trắng, trong bóng tuyết, từ trên trời đầm xuống, như thiên ngoại phi tiên. Mũi kiếm nhằm thẳng xuống cự cáp, nhìn thì vô cùng thông thả, nhưng lại chỉ trong nhé mắt, đã đầm vào bên trong âm ba, lưỡi của cự cáp trong sát nà đó cũng đã lào tới. Chỉ khẽ chạm mà hồng ngành như bị điện giật vội vã trở về. Cự cáp phẳng phất như bị tổn thương nghiêm trọng, toàn thân rung động Thân thể đột nhiên phình to thêm vài phần Vì thế càng tiếng củng bố Đường cách đó mới ngàn trường Mà Nam Lạc cũng không khỏi nghĩ Nếu gặp người có thần thông như vậy Chỉ đành vắt gió đến cổ mà thôi Đúng lúc này Thành nhàn trong tay của hồng nghi nữ tử phóng đại Hoa thành một thanh bảo kiếm cực lớn Rời tay bày xuống Nhằm thẳng vào con ếch Thần kiếm mở trong mắt Nam Lạc Cơ hồ không thu gì một ngọn núi nhỏ Tản mát ra khi tức khiến cho người ta phải sợ hãi Cự Cáp trợ hộ cảm nhận được sự khủng bố hung hiểm từ thần kiếm, ngân quang lóe lên, vừa muốn độn tàu thì thân thể dường như bị anh tràng khóa cứng, cự kiếm hiền ngang đầm xuống, cắm vào như cắm đậu hũ, thần kiếm cực lớn trui vào trong cơ thể cự Cáp, đính nó lên trên đỉnh núi. Nam Lạc chớp mắt há mồm, thế là chết rồi. Cự Cáp vẫn còn đang dương miệng lớn, trong lòng của nó hoang sợ, vừa rồi nó muốn độn tàu. sao lại không thể động đậy được? Vì thần thông của hồng y nữ từ Hay là vì ánh trăng? Nhìn lên bầu trời, huyền minh hồng y nữa từ cười bỏ kiếm ở bên hồng, tiện tay quăng đi. Ở trên không vẽ một đường cong, rơi vào trước huyền minh băng cung. Căn bản chưa từng lướt mắt nhìn Nam Lạc, thậm chí thanh nhàn và yêu nguyệt cũng không thèm để ý. Vô thượng uy năng linh bảo, cũng tiện tay vứt như giống giả, thần sắc ngạo nhiên. Nam Lạc không thể tưởng tượng nổi, có nhân vật nào có thể vào tầm mắt của nàng, có thể khiến cho ánh mắt của nàng cũng còn lãnh ngạo nữa. Tâm niệm khẽ động, vào kiếm xanh lại trở về tay. Ngầm đầu nhìn yêu nguyệt kính biến thành trăng sáng nhỏ xinh, vẫn còn đang hấp thụ thiên địa nguyên khí, bổ sung cho bản thân. Chỉ là quang hoài trong chèo càng lúc càng mơ. Trong lòng của hắn khẽ động, tâm niệm liên kết với yêu nguyệt kính. Trong chốc lát sau, yêu nguyệt kính khẽ ngầm một tiếng, liền biến mất ở trên bầu trời. Cổ tay khẽ lật, trong lòng bàn tay liền có thêm một cái gương. Trong lòng bừng rỡ, cẩn thận quan sát Yêu nguyệt kính có thể một chút sắc thái thần bí và lạ lắm. Kiềm không được nhìn vào băng cung, nhẹt kính vào trong lồng ngực. Dưới chân khẽ đầu, hoàng vân liền hạ xuống đỉnh núi có con cự cáp. cự cáp thì vẫn cứ ngỏ mặt lên trời, tựa như đang gạo thét. Nhưng mắt chỉ còn là màu tró tàn. Phần lưng bị thanh nhàn kiếm cắm vào, lõm hẳn xuống. Lúc này chuối kiếm lộ ra ở bên ngoài, so với năm lạc còn cao hơn nhiều. Trong mắt năm lạc lóe lên, nhìn nóng bỏng. Trong lòng hắn thầm nghĩ Nếu mình một ngày nào đó có thể dùng thanh nhan như vậy Thì lúc đó hắn xem như có khả năng tự bảo vệ mình trên thế giới này Trước kia hắn chỉ nghĩ xem Mình dùng yêu nguyệt kính và thanh nhan như thế nào Lần này cách mà huyền minh hồng nghi nữ tử dùng Khiến hắn mở được một cái cửa sổ để dùng linh bảo Thông qua cửa sổ này phát hiện bên ngoài là thiên địa vô tận Nguyện lại cho dù là linh vật không có đại đạo tiên thiên Cũng có uy lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ là muốn có được uy lực cự đó, chỉ sợ phải xem vào người sử dụng. Năng lực của mình càng mạnh thì càng tốt, uy lực của linh Bảo càng mạnh. Hơn nữa còn có thể thiên biến vạn hóa thủ đàn. Xem ra uy lực sợ không thua gì tiên thiên linh bào của chứa đại đạo. Nam Lạc nhìn cự kiếm thầm nghĩ, nhẹ tay khoát lên chuối kiếm, trong lòng thầm cảm ứng khí tức ở trên thần kiếm. Lầm năm ôn dưỡng khiến cho tâm thần của Nam Lạc và Thanh Nhan Sinh ra một cảm giác vi diệu Phẳng phất như là một phần thân thể Nhưng lại rất mông lùng không rõ ràng Kiếm quàng lé lên Chui vào vỏ Mỉm cười xem xét thành nhàn một lượt Rồi treo ở bên hông Nhìn thân thể của con cự cáp Rồi xoay người định rời đi Thì đột nhiên trong lòng nghĩ tới Luyện chế túi cản khôn Cần thấy dạ dày của cự cáp Cũng không biết có bị kiếm đầm nát hay không Cách luyện chế túi cản khôn Là do bà nằm trước đi ngang qua ngũ trang đạo quan Cùng đàm đạo với người ở trong đó Lúc ấy nghe trong đạo quán có người luận đạo liền tò mò đi vào Nào biết từng người đi nghe Cũng phải lên giảng một đoạn Khi ấy Nam Lạc có gì mà giảng nào Chỉ là quy củ như vậy Hơn nữa nhiều người như vậy Chính mình không có cách nào nói không nổi Chỉ đành đọc ra một đoạn kinh Hoàng Đình Đọc xong ca sành trầm trô khét người Lập tức mọi người biết rõ Hoàng Đình Kinh là thứ tốt Nam Lạc thầm hối hận Không nên đọc ra Hoàng Đình Kinh quan sát thật kỹ thì mới phát hiện ra không có bất cứ ai có ý niệm tham lam, thì ra cả sảnh đều là tu sĩ có đạo đức. Nhất thời cao hứng, lại ở đó nửa năm. Trong vòng nửa năm này, năm lạc cô nghe qua, quan chủ có một loại thần thông là tụ lý cản khôn, có thể nạp thiên địa, nhân niệm thành thế giới. Tuy rất muốn học, nhưng cũng biết không thể được truyền thụ, cho nên không mở miệng, tránh bị mất mặt. Nhưng mà nửa năm này là thời gian mà hắn an tâm nhất. Mỗi ngày đều nghe người ta luận đạo, hoặc nghe bọn họ giảng về ẩn mật trong thiên địa. Nếu không phải về tộc, thì Nam Lạc thật sự không muốn rời khỏi chỗ đó. Phương pháp luyện chế túi càn khôn cũng học được từ lúc ấy. Hơn nữa lúc rời đi, đồng thư còn tặng cho hắn một bộ pháp bảo khiến lòng của hắn không khỏi cảm khái vô cùng. chương lầm 12, thiên địa chúng sinh. Cách luyện chế túi càn khôn cũng không phức tạp, Tài liệu cũng không khó tìm, nhưng để làm được một cái túi cản khôn tốt lại cực kỳ khó. Người dạy Nam Lạc làm túi cản khôn từng nói, chỉ cần là da của những sinh linh tu tới cảnh giới nhất định là được. Còn có dạ dày của những đại yêu có thần thông thốt vệ thì vô cùng tốt, vì đó là tài liệu cực phẩm. Lúc đó, Nam Lạc âm thầm kinh hãi, mình cũng là một trong các sinh linh, vậy thì da của mình cũng có thể làm đúng không? Nếu vì luyện chế cái túi càn khôn mà giết sinh lĩnh khác rồi lấy già hoặc dạ dày tiền luyện thành pháp bào thì Nam Lạc không làm được nhưng lúc này một con cựu cáp đã chết khiến cho tâm tư của hắn tự nhiên máy động. Đắn đò suy nghĩ đi đi đại lại trên cái lưng sáng bạc sắc trời ảm đạm nhưng Nam Lạc lại cảm thấy rõ ràng mọi thứ cuối cùng hắn ngừng lại ở trên người của cự cáp còn mắt khẽ nhíu kiếm quàng lé lên thân thể đột nhiên bành trướng kiếm ở trong tay cũng lớn hơn pháp tượng tiên địa. Thân thể của hắn tăng lên mấy lần. Tàng thiên ánh nguyệt dục phong bào cũng tản ra thanh quang, phóng to cùng với thân thể. Một đạo kiếm quang như ngọc xẹt qua lưng của cự cáp, một, hai. Tiên huyết chảy xuống, mùi máu tươi dày đặc, nội tạng bốn phía, mùi hôi đầy trời. Nam Lạc lại tựa như không người thấy, hắn cúi đầu tìm kiếm như một dã thú cúi đầu gặp thi thể. Tuy tàng thiên ánh nguyệt dục phong bào không thể dính huyết Nhưng mặt của hắn lại dính không ít Bộng nhiên nam lạc như cảm nhận được điều gì đó Gần đầu nhìn lên Chỉ thấy trên ngọn núi đối diện Hồng y nữ tử huyệt mình Vẫn lặng lặng đứng đó nhìn mình Tóc nàng búi cao Vái hồng thật dài Khoe miệng chắc nụ cười khinh miệt So với bất cứ lúc nào Cũng nồng nạc hơn Tựa như muốn nói Đây là bản tính của người sao Là bản tính của nhân loại sao Trong lòng của nam lạc bỗng nhiên hoàng hốt Cuối đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy huyết nhục mơ hồ, tành hôi tràn ngập. Nhật thời cảm giác ánh mắt của hồng nghi nữ tứ như lửa đỏ thiếu đốt linh hồn. Bước một bước lên không trùng, càng người lập tức biến mất. Thân ảnh ré lên biến mất ở vài ngọn núi phía xa, rồi tiêu thất trong mạng đêm. Trên bầu trời cao, không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy vì sao. Bọn chúng dường như đã nhìn ra cả thiên địa trong mắt, bao gồm cả hành vi phanh thầy thi thể của năm lạc. Dưới bầu trời đêm vô biên Huyền Minh Băng Cung nhìn xuống thiên địa Bên cạnh có hồng Nghi nữ tử đứng nặng tinh Ngạo nghệ đơn độc Đột nhiên thanh ảnh xuất hiện ở bên người nàng, đó chính là Nam Lạc đã bỏ đi. Chỉ là lúc này ở trên mặt hắn không còn vẻ hoảng hốt thất thố, tựa như đã khôi phục vẻ lãnh đạo thông dòng. Nam Lạc cúi người thật sâu với huyền minh một cái, rồi xoay người biến mất trong trời đêm. Thiên địa biến thiên, nhật nguyệt luôn chuyển Nam Lạc đã trở thành tế tỷ danh phù kỳ thực của dương bình thị tộc. Không có bất kỳ ai dị nghị cả, cho dù là bà tế tỷ trước cũng tỏ vẻ vui mừng Còn trong độ của bọn họ nghĩ gì thì không ai biết. Trong khoảng thời gian ngắn, thị tộc liền mở tiệc chúc mừng. Nam Lạc đem kinh lịch của mình nói một chút, khiến cho một lão cảm thán nguyên lại thế giới này lớn như vậy. Nhân loại chúng ta nhỏ yếu đến thế. Nam Lạc dẹp bỏ đông gỗ mục nát, rồi xây một phòng mới. Nhà không lớn, chỉ có hai phòng, và một cái là chính đường tiếp khách mà thôi. Cứ như vậy, Nam Lạc ở lại ở trong giấc mình thị tộc. Tùy thi thoảng sẽ có người quen hoặc xa lạ tới tìm hắn, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền toái cả. Đây chính là cuộc sống mà hắn ao ước, bình đạp, thản nhiên. an tĩnh không bằng danh lợi, không cầu thông tiên triệt địa, không cầu danh dương thiên hạ, nhưng cầu có thể bảo vệ người mình yêu quý, bình an cả đời. Một hôm Lạc Thủy đi vào nơi mà Nam Lạc tĩnh tọa hỏi. Cứu cứu, thế hạ sinh linh đông đảo, mỗi loại một tư tưởng đúng không ngạ, cũng giống như Lạc Thủy có mẹ, có cha, Có cứu kiểu sao? Nam lạc chậm rãi mở mắt ra Không hiểu vì sao trong lòng nhớ tới lời Của thôn thiên cự cáp Người cấp động phù của ta Diệt tôn tử ta Một lát sau mới hồi đáp Có lẽ thế Thế bọn họ cũng có tổng nhân sao? Lạc Thủy nhẹ mắt trùy vấn Ừ, cũng có Lại một lúc Lạc Thủy lại hỏi Vì sao họ muốn bắt cứu cứu Muốn dùng nhân loại làm đồ ăn nam Lạc không khỏi sờ sờ đầu của Lạc Thủy Có chút kỳ lạ nói Có lẽ bọn họ cho rằng Họ cao hơn chúng ta một bậc Nên không lưu tâm tới cảm nhận của chúng ta Lạc Thủy ngay đầu nhìn bầu trời suy nghĩ một lúc rồi nói Nếu như nhân loại biến thành sinh linh Mạnh nhất thế gian thì tốt rồi Bọn họ không dám tùy tiện khi dễ chúng ta Tộc nhân có thể sinh sống an toàn Không phải cứ quỷ lại những thần linh Trong núi nữa Nam Lạc không trả lời Đầu lại nhớ tới ngày đó Mình ở trong núi phân thầy thi thể của cự cáp Không khỏi thầm nghĩ Nếu phân loại trở thành sinh linh cường đại nhất Thì é rằng cũng giống như là những Sinh linh kia Tùy làm tổn thương những kẻ yếu hơn mình Bọn họ cũng cho là Mình là sinh linh cao quý nhất thiên hạ vậy Thế giới này bất quá Là mạnh được yếu thua mà thôi Cứ an ổn mà sống là được Ta cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế Người khác làm gì ra sao Ta sao có thể quản nổi Chỉ để ý tới bản tâm mình Và chiều cố tốt những người thân bên cạnh là được rồi Ghi tới đây Nam Lạc không khỏi dâng một chút buồn không tên Cười nhẹ Giờ khác này hắn mới chật để giải khai khúc mắc ở trong lòng Không còn canh cánh nữa Nhưng người khác nhìn vào đó Thì chẳng qua là một cái tử thi Nam Lạc không thấy Không dùng thì cũng hư thối Hoặc bị dã thú khác ăn tươi Nhưng bây giờ nếu Nam Lạc nhìn thấy Thì kiên quyết sẽ không dùng thi thể của sinh linh kia Điều này cũng không khác gì với việc dạ thú kia ăn thịt, dùng thi thể người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nam Lạc không biết Phượng Hoàng Sơn bất tử cung. Phượng Hoàng từng nói hắn giống với Khổng Tuyên. Đương nhiên nếu nằm vẻ bề ngoài giống mạo Tuấn tú, thì Nam Lạc so với vẻ lạnh diễm của Khổng Tuyên thì kém xa. Nhưng trong lòng thì lại giống kiêu ngạo. Nhưng cái kiêu ngạo của hắn ẩn giấu rất sâu, không phải là kiêu ngạo không để vào mắt. Nếu phải dùng từ thích hợp hơn, thì hẳn là ngông nganh. Ngày đó, khi dùng kiếm bổ thi thể của cự cáp rồi, nhìn thấy ánh mắt của huyền minh, chút kiêu ngạo trong lòng liền bị phá trạm. Trên bầu trời, ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trên thân thể khiến hắn cảm thấy ấm áp. Nam Lạc ngắm nghĩa tựa như đã rơi vào huyết cảnh, quên cả Lạc Thủy đang chẩm tư, vừa cười vừa nói. Lạc Thủy, có muốn cùng cựu cữu tu luyện không? Muốn? Lạc Thủy lập tức trả lời, nhưng rồi lại thấp giọng nói thêm. Thế nhưng Lạc Thủy không thể tu luyện được. Hả? Không thể tu luyện? Cũng không phải là tuyệt đối. Phải thử mới biết được. Cựu cữu chỉ hỏi con có quyết tâm kiên trì tu luyện không? Con phải biết rằng tu luyện là một việc vô cùng khô khăn. Nằm Lạc mỉm cười nói. Lạc Thủy không sợ. Lạc Thủy sẽ nỗ lực tu luyện. Về sau con cũng muốn làm thế ti. Cũng muốn như cữu cữu, cưỡi gió đạp mây, bảo hộ tộc nhân. Lạc Thủy nháy nháy cặp mắt hắc bạch phân mình kiên định nói. Nam Lạc nhìn bộ dáng của nó, không khỏi đưa tay lên khẽ nhau mũi của nàng, cười nói. Đây chính là điều mà con nói đi nhá. Nếu đến lúc đó, không chịu cố gắng tu luyện, thì cựu cựu sẽ đánh đòn đấy. Đạc Thủy kiên định gật đầu, chớp mắt rồi nói. Cửu cựu, người có thể dạy những người khác tu luyện không? Nam Lạc hơi sừng sốt cười nói. Có thể, ta có thể truyền cho bọn họ pháp môn trúc cờ. Nhưng có thể nhập môn không Thì phải xem ở chính họ rồi Lạc Thủy nghe xong lời của Nam Lạc nói Lập tức hô vàng rồi chạy đi nói cho những người khác Cho tới lúc này Nam Lạc mới cẩm thận suy nghĩ Lý do vì sao Mà huyền Minh lại vứt thanh nhàn kiếm Và yêu nguyệt kính như dồm rác Nàng lãnh ngạo Thực lực của nàng chính là nguyên nhân Kỹ tới việc này mua lấy gương làm đồ trang sức Nhớ tới nụ cười trào phúng xem thường của nàng Trong lòng của Nam Lạc không khỏi nghĩ tới Tâm tính khẩn trường của mình khi đó mà cười khổ Mình sẽ đoạt thần khí Với con kiến sao Đương nhiên là không Có lẽ trong mắt của nàng Mình và con kiến cũng không khác mấy Đó mới là người có thể chân chính Có được đạo Tất cả ngoại vật trong mắt của nàng Đều là cỏ rác Nàng kiêu ngạo Về thực lực của bản thân Tất cả những thứ khác đều là không Ngờ ngác suốt thân một hồi Nam lạc bật cười Đột nhiên nghĩ tới trong lòng mình Còn có hai hạt giống Một là mận hoàng trung Một là cây bàn đào Hai loại trái cây này Là do người ở trong ngũ trang quan tặng Nam Lạc còn chưa ăn Nhưng nghe bọn họ nói Thần kỳ vô cùng liền xin hai hạt giống Tuy không biết là hạt giống từ bao lâu rồi Hơn nữa phương thức trồng trọt vô cùng đặc biệt Cần phải trải qua linh khí hồn đúc Nhưng cũng sẽ có thể không nảy mầm Thế nhưng khi đó Nam Lạc vẫn cứ vui mừng Hai cây ăn quả này trồng xuống thì hậu nhân có thể ăn tính tụng hoàng Đ đạm nhìn phòng vần biến thiên hết chương 52 chư vị nghe chuyện xin để lại một like và cơ mẩn giúp tăng để xuất kênh tại hạ xin cảm tạ